Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả đám chẳng ai hé được một lời nào. Sự sợ hãi đã bao trùm cả căn phòng này. Bất ngờ, hùng cất giọng. Sao bọn mày lại im lặng như thế chứ? Dù sao thì nó cũng đã chết rồi. Mà tao chắc chắn rằng bọn mày cũng như tao mà thôi. Chẳng có ai muốn ngồi tù cả. Bây giờ tao có cách này. Nếu bọn mày chịu thì cả đám cùng làm. Được thì sống. Mà không thì cả đám cùng chịu. Mấy tên khác thì lao nhau. Mau nói đi, đến lúc này còn lòng vòng nữa. Hùng thở dài, hắn đứng dậy nhặt lấy mớ quần áo của Ngân rồi phủ lên người của cô, đoạn hắn nói: "Bây giờ là ban ngày không thể làm được, dễ bị người ta phát giác lắm. Tối nay cứ đúng 8 giờ, tất cả lại tập trung ở đây, rồi đưa xác của nó ra sau chỗ bãi đất sau này để mà chôn đi. Chỉ cần người ở đây không ai nhìn thấy thì sẽ chẳng ai biết mà tìm tới đâu. Đến tầm này thì chẳng ai còn nghĩ khác được." Đành dăm dắp nghe theo sự sắp xếp của Hùng. Tối ngày hôm đó, chẳng phải đợi đến 8 giờ mà cả đám đã kéo nhau về ngôi nhà này sớm đậu hơn 30 phút trước. Bởi sự việc quá nghiêm trọng, chẳng ai có thể yên tâm mà ăn uống, hả hê khi mà cái xác của Ngân vẫn cứ trơ trọi trong cái căn phòng đó. Khi đã đông đủ, Hùng căn dặn một tên ra ngoài để mà canh chừng. Mấy tên còn lại thì cùng hắn gói cái xác của Ngân vào bao tải. Cái xác của Ngân bây giờ không có còn mềm mại như lúc chiều nữa mà đã cứng đờ đi, toàn thân thì lạnh ngắt, khiến cho cả đám đều rùng mình khi chạm tới. Sau khi gói ghém một cách gọn gẽ, theo hiệu lệnh của tên đứng canh cửa, cả đám phụ nhau vác cái xác của Ngân bỏ lên xe máy rồi chở đến khoảng đất cách đó không xa để mà phi tang. Tiếng quốc sảng bắt đầu vang lên trong đêm tối. Đào đến đâu thì cả đám thấp thỏm đến đó, bởi ai cũng sợ rằng Trong lúc Phi Tang bị người ta phát hiện, chẳng ai còn biết đến cái sự mệt mỏi, bởi toàn bộ tâm trí của cả đám bây giờ chỉ nghĩ đến cái việc làm sao có thể giấu xác của ngân một cách nhanh chóng nhất và không có bị ai phát giác. Cuối cùng thì sau gần cả tiếng đồng hồ, cả đám chúng cũng đáp Phi Tang chót lọt. Về tới nhà, Hùng vẫn tỏ ra như bình thường, hắn không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, bởi vậy mà chẳng có ai hay biết về những chuyện hắn đã gây ra trong vài hôm nay lại nói về Tú, anh bị mất điện thoại nên không thể nào liên lạc được với Ngân, cũng chẳng biết vì sao đến giờ này vẫn chưa thấy Ngân đến đón, trong lòng thì đâm ra lo sợ, vội bắt xe ôm quay về phòng trọ. Về tới trọ, thấy cánh cửa khóa ngoài Tú lại càng lo lắng hơn. Cả ngày hôm nay anh không hề nhận được một cú điện thoại nào từ Ngân, điều mà chưa bao giờ xảy ra trước đó, càng khó hiểu hơn là Ngân chưa bao giờ tự ý đi đâu về trễ khi chưa xin phép Tú. Tú đứng loanh quanh mãi một lúc ở trước phòng trọ, không biết làm gì hơn, đành hỏi những người ở phòng bên cạnh. Đáng tiếc thay, là thường ngày mấy căn phòng này luôn đóng cửa kín mít, nên cũng chẳng ai biết được rõ tình hình của Ngân để mà trả lời cho Tú. Đến tầm này, Tú dường như đã bất lực hoàn toàn, anh chỉ còn cách phá khóa đi vào bên trong rồi đợi Ngân về. Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua chậm rãi, Tú dường như cảm nhận được từng giây trôi qua. Đã phút trôi qua, anh cứ ngồi ở chiếc ghế đợi chờ trong cái sự tuyệt vọng đến lúc quá mệt thì cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tờ mờ sáng, Tú thức dậy sau một giấc mơ kỳ lạ. Anh mơ thấy Ngân đứng trước mặt nhưng không thể nào mà gọi được cô, cũng chẳng thể nào chạm được vào. Mọi thứ diễn ra giống như là cái cách mà anh đang đợi Ngân ở trong cái sự tuyệt vọng tối hôm qua. Khi tỉnh hẳn, phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ thì Tú mới bàng hoàng nhận ra rằng Ngân vẫn chưa về. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như ngày hôm qua. Nhưng không tin vào chính suy nghĩ của mình, Tú đắp vội vã đứng dậy, tìm quanh khắp căn phòng cho đến khi thực sự đã không còn thấy Ngân, anh mới gục xuống chấp nhận sự việc đó. Ngày hôm đó cũng như ba ngày kế tiếp, Tú không đến xưởng gỗ để mà làm việc. Chính xác hơn là anh không còn tâm trí để mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Trong đầu của Tú chỉ toàn là những suy nghĩ rằng Ngân đã gặp tai nạn, hoặc là đại loại là cô đã chán anh và đã bỏ đi không một lời từ biệt. Tú đau đớn, nằm lì ở trong căn phòng, chẳng tiếp xúc với ai mà cũng chẳng thể cho ai vào phòng. Ngày qua ngày, Tú cứ thế sống trong nước mắt, hy vọng rằng Ngân sẽ quay trở về. Ở xưởng gỗ, từ ngày Tú bắt vô âm tín, Thì ai cũng rất lo lắng bởi trong sưởng, Tú rất được nhiều người tin yêu. Mặc dù vẫn còn là thanh niên trai tráng, nhưng Tú rất chịu khó làm lụng. Khác... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net